Tình hình chiến đấu của thú nhân tộc thế nào cao lôi Hoa hỏi tên thánh giai hoàng kim sư tộc. Tình hình đã bắt đầu xấu đi rồi tên chiến sĩ thánh giai kia vừa thở hỗn hển vừa nói đoàn quân pháp sư của nhân loại đã chạy đến lãnh thổ của thú nhân rồi. Đoán chừng cũng không còn bao lâu nữa tình hình của thú tộc sẽ có chuyện biến xấu. Không ngờ vẫn chậm một chút. Cao lôi hoa nhíu mày được rồi. Tra lý phân phó xuống đi, chúng ta lập tức gấp rút lên đường. Theo lời cậu cao huynh đệ. Tra lý gật đầu, sau đó quay lại hô to hống. Mọi người chuẩn bị. Thời gian không còn nhiều. Bắt đầu gấp rút lên đường thôi các chiến sĩ của hoàng kim sư tộc đều lục tục đứng dậy. Chuẩn bị xuất phát vọng cao lôi hoa chạy được một tháng thì cuộc chiến của thú nhân tộc và nhân loại cũng được nửa tháng rồi. Nguyệt sư ngẫm đầu lên nhìn những ánh nắng chói chang ở trên bầu trời, gió nhẹ thổi qua lại mang theo mùi khó ngửi. Đây là chiến trường, ở trên chiến trường thì ngay cả gió cũng mang theo mùi máu. Bây giờ bầu không khí tương đối áp lực. Bởi vì trước mặt đám người Nguyệt Sư chính là hơn một vạn quân đội liên hợp của loài người. Áo giáp và vũ khí sáng loán. Còn nữa, nhân số của bọn họ cũng hơn gấp ba lần đám người Nguyệt Sư. Phù Nguyệt Sư thở ra một hơi thật sâu, tự tự dơ đại kiếm lên. Thanh trường kiếm ban đầu của hắn không biết đã gậy ở lần chiến đấu thứ bao nhiêu rồi. Trên chiến trường, cử kiếm thì thích hợp hơn so với trường kim. Thú thần luôn tồn tại bên ta. Giết nguyệt sư chỉ kiếm lên trời, hét lớn một tiếng ánh mắt mang theo chiến ý nồng đậm. Sau đó dẫn đầu xung phong tiến về phía loài người ở phía trước. Thú thần, vĩnh viễn tồn tại cùng chúng ta các chiến sĩ thú tộc cũng rống lớn lên, đi theo phía sau nguyệt sư. Giết trong quân đội của loài người ở đối diện cũng vang lên những tiếng reo hò rung trời. Nhưng kỳ lạ là bọn họ lại không lập tức xông lên. Mà đột nhiên tách ra hai bên, lộ ra đội quân ma pháp sư ở phía sau. Trên ma trượng của những ma pháp sư lấp lánh ánh sáng của ma pháp nguyên tố. Ma pháp của bọn họ đã được chuẩn bị hoàn thành rồi. Nguyệt sư nhìn nhìn thấy trên ngực bọn chúng có một tiêu chí đại biểu cho ma pháp sư hệ lôi. Khó miệng không khỏi lộ ra một nụ cười gian tà. Hỡi lôi thần, lấy danh nghĩa tôn kính của ngài, xin hãy ban xuống lôi quan vô tận tiêu diệt địch nhân của chúng ta đi. Tật quan điện nhãn đội ma pháp sư kia đã sớm đọc xong những chú văn chuẩn bị. Sau đó trước người đội ma pháp sư xuất hiện vô số đạo lôi quan thẳng tắp cao tới vài trăm mét Một loạt những lôi quan này phóng về phía các chiến sĩ thú nhân cột. Tình cảnh rất tráng lệ Ha ha nhìn những lôi quan này Nguyệt sư đột nhiên cười rộ lên Sau đó trên người của hắn tỏa ra từng chùm ánh sáng màu hoàng kim Trong nửa tháng này Rèn luyện trên chiến trường đã làm cho Nguyệt Sư đột phá cảnh giới bạch ngân kiếm sĩ. Đạt đến cấp hoàng kim kiếm sĩ. Khi đó khí bùm lên, thân ảnh của Nguyệt Sư giống như hữu dị nên đón một loạt lôi quang kia. Trong ánh mắt kinh ngạc của liên quân nhân loại, thân ảnh của Nguyệt Sư thoát ẩn thoát hiện. Lúc phải lúc trái. Dần dần tạo thành một hàng ảo ảnh dài cả mấy trăm mét Từ xa nhìn lại giống như một nguyệt sư dài trăm mét đang ngăn cản tật quan điện nhãn của đám ma pháp sư vậy Tên cuồng vọng, hắn muốn lấy sức của một người để đỡ tất cả tập quan điện nhãn này sao những kỵ sĩ nhân loại khẽ cười Theo bọn họ thấy tên Hoàng Kim kiếm sĩ của thú tộc này chết chắc rồi Nhưng tưởng tượng thì tốt đẹp như vậy, nhưng sự thật thì thường rất tàn khốc. Một loạt tật quan điện nhãn có khoảng vài trăm đạo tất cả đều bắn vào người nguyệt sương. Nhưng tình cảnh thú nhân này thịt nát xương tan như trong tưởng tượng lại không phát sinh. Tật quan điện nhãn được gọi là ma pháp có lực sát thương trực tiếp mạnh nhất lại không phát huy được uy lực vốn có của nó khi mấy trăm đạo tập quan điện nhãn đánh ở trên người Nguyệt sư, thì giống như trâu đất xuống biển, một đi không trở lại, chẳng có chút phản ứng nào, không thể như thế được. Điều này làm sao có thể chứ? Pháp sư và kỵ binh trong đội ngũ liên quân của con người kêu lên đầy khó tin. Đoàn trưởng vạn tối, đoàn trưởng Nguyệt sư vạn tối thú thần cùng tồn tại với chúng ta nhìn thấy chiêu thức đó của Nguyệt Sư các thú nhân ở phía sau hắn gầm rú lên điên cuồng. Thật sản khoái thân ảnh của Nguyệt Sư hợp lại làm một. Bóng người màu vàng xuất hiện trước mặt nhân loại bây giờ. Đến lượt chúng ta. Hồ Mị Nhi bắt đầu đi được Nguyệt Sư Ca. Một giọng nói trong trẻo từ bên trong đại quân thú tục ở phía sau Nguyệt Sư vang lên hởi thú thần. Lấy danh nghĩa Hồ Mị Nhi. Kẻ nô tài này hướng về ngài khẩn cầu. Xin hãy làm cho các chiến sĩ của ngài nhận được lực lượng cường hóa đi. Cường hóa quen hoàn soạn. Bỗng chốc từ trung tâm đại quân thú tộc nơi Hồ Mị Nhi đang đứng bỗng xuất hiện một quần sáng màu hồng. Quần sáng càng ngày càng được mở rộng. Sau cùng đem tất cả chiến sĩ thú tộc bao lại ở bên trong quần sáng này. Hóng, cuồng hóng, g, r, a, o. Cuồng hóng, g R rân, u, vinh, quy, quy. Liên quân thú tộc phát ra đủ loại tiếng gầm. Sau đó tất cả bắp thịt của thú nhân giống như được bơm phồng lên vậy. Những đặc trưng của loài thú cũng hiện lên rõ ràng. Thú thần cùng ta tồn tại. Rất manh. Dũng cảm tiếng rống của thú nhân vang lên khắp cả một phương trời. Dù trong trạng thái cuồng hóa nhưng vẫn bảo trì được sự tỉnh táo như cũ. Thú nhân nắm chặt lấy đủ loại vũ khí đã được thuộc cùng hóa gia trì thêm rồi bước về phía liên quân nhân loại còn đang sững sờ vì sự vô hiệu của ma pháp lôi hệ. Chiến tranh không thể trì hoãn được nữa rồi. Dưới trạng thái bình thường, lực chiến đấu của thú tộc đối với nhân loại là một hai Mà dưới tình huống cường hóa tỉnh táo, lực chiến đấu của thú nhân với nhân loại lại trên 18, Một chút người thế này còn không đủ cho thú tộc giết. Phù Nguyệt Sư nhìn chiến trường sau trận đại chiến, khẽ thở phù ra một hơi. Ngẫm đầu lên nhìn ba cái mặt trăng yêu dị ở trên trời. Chiến đấu thẳng tụt từ giữa trưa đến tận đêm khuya. keng Một tiếng tay Nguyệt Sư buông thỏng xuống cự kiếm cũng không thể nắm được chặt mà rơi xuống đất. Thân phận bây giờ của Nguyệt Sư... Là đoàn trưởng quân đoàn liên hợp thú tộc thứ ba. Gọi là quân liên hợp cũng để dễ nghe một chút mà thôi. Thật ra ở bên trong quân đoàn này cũng chưa được trải qua huấn luyện. Đều là thú nhân tán loạn của các tộc. Bọn họ là những thú nhân tự nguyện tham gia chiến tranh. Ở bên trong có ngư nhân, dương nhân. Cũng có hùng nhân tượng nhân. Lực chiến đấu rất lộn xộn. Sức mạnh cũng trên lệch không đồng đều Một tháng trước Nguyệt sư cũng không trở thành Thú hoàng giống như suy nghĩ Của bố lỗ tư khi đến thành sư tử Cũng không phải là thú nhân Không tin tưởng Nguyệt sư Mà chẳng ai biết Bởi vì khi Nguyệt sư Và bố lỗ tư mang theo Một đội lan kỵ binh Chạy đến thành sư tử Thì thú hoàng mới đã được tuyển chọn ra rồi Thú hoàng đương nhiệm người đã chiến thắng các cuộc chiến là hổ vương ba, không thể không thừa nhận, hắn là một dũng sĩ đích thực. Nửa tháng trước, liên quân nhân lại cuối cùng cũng tập trung nhân mã khai chiến với thú nhân đế quốc. Liên quân nhân lại đến đây gồm có quan minh đế quốc tín ngưỡng của quan minh thần, cùng chiến sĩ đế quốc tín ngưỡng của chiến thần. Và thánh lôi liên minh quốc có một cái tính ngưỡng rất thú vị tin tưởng vào tài quyết chi thần. Lôi thần. Bởi vì tuyển chọn ra thú hoàng cho nên Nguyệt sư mới dứt khoát quyết định tham gia quân đội thú nhân. Lặng lẽ làm một người tiểu binh mà đi lên. Vốn bố lỗ tư muốn khuyên Nguyệt sư để cho hắn đi lấy thú hoàng lệnh. Nhưng Nguyệt sư lại không muốn như vậy. Nên bố lỗ tư cũng không biết nói gì cho tốt cả. Vì vậy Nguyệt sư và đội thanh niên lan tộc đã thề tận chung với mình cùng nhau tham gia quân đội thú nhân. Nửa tháng rồi. Giọng nói của Nguyệt sư hơi khàn khàn. Sống trên chiến trường nửa tháng. Làm cho một chàng thanh niên tính tình trẻ con trở nên trưởng thành. Trong suốt thời gian đó. Nguyệt sư dựa vào khả năng không sợ lôi điện. Võ kỹ siêu cường cùng với cái đầu bình tĩnh đã trở thành đoàn trưởng đoàn thứ ba. Còn đoàn trưởng đoàn ba trước đây, trong một lần tấn công đã qua đời. Chẳng qua, bởi vì trong những nước tham gia chiến tranh này có thánh lôi quan liên minh. Mà quốc gia này phần lớn đều là Pháp sư lôi hệ. Cho nên Nguyệt Sư chiến đấu cứ như cá gặp nước. Nhờ đó trong khoảng thời gian nửa tháng hắn nổi lên là một hình tượng cường đại trong thú tộc. Hơn nữa dưới sự ảnh hưởng của bố lỗ tư, Nguyệt Sư được lên làm đoàn trưởng đoàn thứ ba. Đúng vậy, nửa tháng rồi bố lỗ tư ở bên cạnh Nguyệt Sư khẽ thở ra một tiếng. Phía sau Nguyệt Sư là đội kỵ binh thiếu niên của Lan Cộp. Lan cột rất coi trọng lời thề của mình, nên bọn họ không hề có ý nuốt lời đi theo Nguyệt Sư. Cho dù lúc đầu Nguyệt Sư cũng chỉ là một tên tiểu binh, bọn họ vẫn kiên định với sự lựa chọn mà đi theo sau lưng hắn. Trên chiến trường, không chỉ làm cho Nguyệt Sư trưởng thành cũng làm cho đội Lan kỵ binh thanh niên chính chắn hơn. Áo giáp màu trắng trên người bọn họ do trải qua khói lửa chiến tranh đã biến thành màu tím đen rồi Đó là những vệt máu dính lên Hổ vương ba hung hãn và dũng mãnh. Khi liên quân nhân loại vừa mới đến lãnh thổ thú nhân thì hắn đã tự mình dẫn theo một đội tinh anh đến đánh cho nhân loại trở tay không kịp Nhân loại cũng không nghĩ đến dưới tình huống như vậy Thú tục lại dám xuất binh đến tấn công bọn họ cho nên mới tháo chạy ra xa. Sau đó trong nửa tháng chiến đấu, hổ vương ba dẫn theo chiến sĩ thú tục quyết chí tiến lên. Ở bên trong từ điển của thú nhân không bao giờ có chữ phòng thủ. Đối với thú nhân, chiến đấu chính là cách phòng thủ mạnh mẽ nhất. Nhưng mà đây chính là điểm nguyệt sư và bố lỗ tư lo lắng nhất tấn công dũng mãnh ngay từ đầu quả thật là có thể đạt được những thu hoạch không thể tưởng tượng được. nhưng hổ vương ba sau khi nếm được trái ngọc một lần lại dẫn theo thú tộc quyết chí tiến lên tấn công mãnh liệt đối với nhân loại. cứ tiếp tục như vậy thì không thích hợp. hơn nữa đám ma pháp sư quân chi viện của nhân loại đã đến nơi rồi nguyệt sư than thở. Vài trận chiến trước đây cũng không gặp phải đội quân Ma Pháp Sư của nhân loại. Bởi vì Ma Pháp Sư có thể chất rất kém, lên đường rất chậm cho nên đi đến chiến trường thường chậm hơn một chút. Trong vài trận chiến trước mặc dù cũng gặp phải Ma Pháp Sư, nhưng chỉ lác đác vài người. Căn bản không có khả năng giống như một đội Ma Pháp Sư hoàn chỉnh vào lúc này được. Bây giờ bọn Nguyệt Sư đều muốn gặp đội quân Ma Pháp Sư của nhân loại. Còn Thú Hoàng Hồ Vương Ba Kỳ đang ở tiền tuyến dẫn dắt quân đội chắc đã sớm gặp được Ma Pháp Sư nhân loại rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 214 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 214 chẳng chỗ nào thiếu những kẻ bại hoại B1 nghĩ đến tình hình chiến đấu ở tiền tuyến, Nguyệt Sư quay lại hét lớn một tiếng người đâu Tiểu đoàn trưởng Một gã chiến sĩ ngư tộc ở phía sau Nguyệt Sư lên tiếng, đứng thẳng người lên nói có chuyện gì vậy Tiểu đoàn trưởng thú tộc chỉ phục tùng những người mạnh mẽ Mà Nguyệt Sư mạnh mẽ như thế nào thì ở đoàn 3 đã rõ như ban ngày. Hơn nữa đi theo Nguyệt Sư được nửa tháng, đội quân không chính quy của binh đoàn 3 cũng rất vui sướng. Trên mình mỗi người đều như là từ thời kỳ đồ đá tiến hóa đến thời kỳ đồ sắc. Bây giờ thành viên của binh đoàn 3 đều được trang bị đầy đủ. Trong tay bọn họ là vũ khí mới toan của nhân loại. Thậm chí còn có người cầm vũ khí sáng loán như gương. Vì Nguyệt Sư không sợ lôi điện của ma Pháp Sư nhân loại. Mà hồ mị nhi người tình của Nguyệt Sư lại là một tế tư cường hãn làm cho người ta trở nên sôi sụp. Dưới sự phối hợp này trong những cuộc chiến quy mô nhỏ bọn họ chưa từng thất bại. Suốt nửa tháng Hình tượng của Nguyệt Sư cũng đã khắc sâu vào trong lòng tất cả mọi người trong binh đoàn. Ta đã dặn tìm vài huynh để ưu tột nhanh tay lẻ mắt trong binh đoàn. Bây giờ đã tìm được mấy người thiết hợp rồi Nguyệt Sư hỏi tốt nhất là có năng lực nhìn rõ trong bóng đêm. Báo cáo chuyện này Lão Ngư tôi không biết, để tôi đi gọi Lão Hồ Ly tới. Chiến sĩ ngưu tộc bỏ miếng thịt ngựa nướng trong tay xuống. Không có biện pháp, ngựa của nhân loại thì nhỏ hơn với đa số thú nhân. Nên trừ những con đặc biệt khỏi mạnh, những con khác chỉ có thể dết lấy thịt ăn, nếu không cũng quá lãng phí. Thả miếng thịt ngựa xuống, chiến sĩ ngưu tộc chạy vọt đi như điên. Lão Hồ Ly trong miệng Lão Ngư chính là một lão già của Hồ Ly tộc đi theo quân đoàn. Lão là người phụ trách những việc vặt trong binh đoàn 3. Một lát sau, Tiểu đoàn trưởng, Ngài gọi tôi sao Lão Hồ Ly đi theo phía sau Lão Ngư, Từ phía sau doanh trại chạy tới. Đúng, Lần trước bảo Lão tìm vài huynh đệ ương tộc Có chọn được người thiết hợp không? Nguyệt sư hỏi, Có, Có 10 nam tử trưởng thành của ương tột. Nhanh tay lẻ mắt. Lại có năng lực nhìn rõ trong bóng tối. Rất thiết hợp với ý muốn của đoàn trưởng. Lão Hồ Ly lên tiếng để tôi đi gọi bọn hắn qua đây. U, V, W, W, M. Làm phiền lão. Nguyệt sư gật đầu. Binh đoàn 3 là một đội quân không chính quy. Nguyệt Sư cũng không có khả năng huấn luyện bọn họ trong một khoảng thời gian ngắn được. Tuy Nguyệt Sư đã từng nghe Cao Lôi Hoa nói qua rất nhiều lần phương pháp huấn luyện một đội quân có kỷ luật nghiêm minh. Nhưng bây giờ hắn cũng không có thời gian để huấn luyện. Chỉ có thể dựa vào những phương pháp đơn giản, bố trí vài tiểu đội, rồi lại sắp xếp vài người phụ trách quản lý. Không lâu sau... Lão Hồ Ly dẫn 10 người chiến sĩ ơn cộc sau lưng có hai cánh đến. Tốt lắm Nguyệt Sư quan sát 10 chiến sĩ ơn cục nói giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Nguyệt Sư cũng không nói những lời thừa thải. Trên chiến trường nhất định phải học được sự ngắn gọn bay lên không? Tìm hiểu tình hình chiến đấu ở phía trước như thế nào? Chuyện này rất quan trọng với chúng ta. Còn nữa. Phải còn sống trở về. Rõ. Đoàn trưởng. Mười chiến sĩ ương tộc đồng thanh lên tiếng. Vỗ cánh bay thẳng lên bầu trời đêm. Sau nửa canh giờ. Mười chiến sĩ ương tộc đã đập cánh bay trở về. Vừa bay vừa hét lên tiểu đoàn trưởng. Không tốt lắm có chuyện gì. Lòng Nguyệt Sư trầm xuống cảm giác chẳng lành chợt nảy lên. Báo tiểu đoàn trưởng Thú Hoàng đã chết trận quân đội Thú Nhân tộc đã bắt đầu rút lui. Những ưng nhân sau khi bay một phòng trên trời. Đã đến bên cạnh Nguyệt Sư. Thở hổn hển nói Thú Hoàng Thú Hoàng xông lên phía trước. Vì một ma pháp khổng lồ của ma pháp Sư Nhân lại đánh chết. Bây giờ ngay cả thi thể cũng không còn. Các huynh đệ thú nhân ở phía trước đã bắt đầu rút lui về phía sau dưới sự chỉ huy của những người thủ lĩnh. Quả nhiên là vậy. Nguyệt sư khẽ thở ra một hơi. Tiểu đoàn trưởng tôi còn phát hiện một nhánh quân khoảng chừng 3.000 hổ nhân đang rút lui về phía chúng ta. Bọn họ là quân đội của gia tộc Thú Hoàng. Một người thiếu niên ương tộc ở giữa nói. Rút lui về phía chúng ta à Được rồi Nếu như có thể được Thì cố gắng sắp xếp cho bọn họ Nguyệt sư khẽ thở dài Lương thực của chúng ta Còn đủ không việc này Tiểu đoàn trưởng cứ yên tâm Lão hộ Ly ở một phía sông ra Cười hì hì Hắn khoai khoan Chìa ra 10 ngón tay Trên 10 ngón tay Hắn lại đeo 10 cái nhẫn Hết sức tinh xảo và lộn lẫy. Nguyệt sư nhướng mày trên những cái nhẫn có chút ma lực dao động. Hắn liền nhận ra đây đều là nhẫn không gian. Nhân loại đúng là giàu có. Lão Hồ Ly liếm liếm môi nói đây là nhẫn không gian mà sau khi chúng ta thắng lợi đã tìm được trên người nhân loại. Bên trong mỗi cái nhẫn đều có đủ thực vật cho một vạn chiến sĩ giả trư tộc ăn trong một tháng. Nhân loại chỉ có một tiểu đội mà mang theo nhiều thực vật giống như bọn họ xem chiến tranh là một cuộc dạo chơi vậy. Chiến sĩ giả trư là một chủng tộc ăn uống mạnh nhất trong thú nhân tộc. Nói cách khác thì những thực vật nơi đây cũng đủ cho binh đoàn ba của Nguyệt sư cầm cự được hơn một năm. Nguyệt sư thầm nghĩ, sau đó hài lòng gật đầu. Làm rất tốt chú các bố đề. Nguyệt sư quay sang cười với Lão Hồ Ly, các bố đề là tên của Lão. Cảm ơn lời khen tiểu đoàn trưởng. Lão Hồ Ly cười khà khà. Sau đó vén tay áo của mình lên. Lộ ra sáu cái vòng tay không gian trong sáu cái này. Còn có thực vật nhiều hơn 10 không gian giới chỉ nữa. Nếu như vậy, sắp xếp những chiến sĩ đang rút về sẽ không còn vấn đề gì rồi. Nguyệt sư khẽ thở dài một cái. Tuyệt đối không có vấn đề. Lão Hồ Ly cười khà khà. Được rồi. Khi nào bọn họ chạy đến đây, lúc đó chú cứ thu xếp cho bọn họ. Nguyệt sư nói với lão Hồ Ly. Có lẽ sáng sớm ngày mai sẽ chạy đến một chiến sĩ ơn nhân nói. Tiểu đoàn trưởng cứ yên tâm. Tất cả mọi việc cứ giao cho tôi. Lão hồ ly khẽ lên tiếng. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt sư đang ôm hồ mị nhi ngủ say lại bị những âm thanh ầm ĩ náo loạn đánh thức. Chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Nguyệt sư dụi dụi mắt, nhìn về phía ồn ào bên ngoài. Sau đó hắn nhìn thấy những người binh đoàn ba của mình đang tranh cãi ầm ĩ với một số người khác. Nhìn kỹ lại, cả nhau với binh đoàn 3 chính là những binh sĩ của đội quân hổ tộc rút lui mà ngày hôm qua những chiến sĩ ương tộc đã nhìn thấy. Bởi vì trên trán của bọn họ có một chữ vương rất rõ ràng. Chẳng qua lúc này bọn họ đang phát sinh tranh chấp với những binh sĩ binh đoàn 3 của Nguyệt Sư. Các bạn đang nghe chuyện tại tuyện 215 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 215 chẳng chỗ nào thiếu những kẻ bại hoại. V2 chuyện gì xảy ra? Nguyệt sư nhíu mày, nhấc hai cây kiếm còn to hơn người mình chạy thẳng đến chỗ đang tranh cãi ầm ĩ. Tiểu đoàn trưởng, đây là thú nhân từ tiền tuyến chạy về. Người đàn ông to lớn mạnh mẽ đang tranh chấp với hổ nhân là lão ngư chiến sĩ của ngư tộc thủ hạ của Nguyệt Sư. Ngư chính là đoàn trưởng binh đoàn ba sao một hổ nhân thân hình cường tráng nhìn Nguyệt Sư từ trên xuống dưới. Trong mắt hắn không khỏi hiện lên vẻ khinh thường. Đối với thú nhân thì một đứa trẻ con đối với bọn họ chẳng có gì đáng chú ý. Đúng vậy Nguyệt Sư lạnh lùng lên tiếng. Thấy giọng nói hổ nhân không tốt đẹp gì tất nhiên nguyệt sư cũng chẳng thèm nể mặt nể mũi gì hắn. Cha từng nói, người ta đối đãi với mình thế nào, mình cũng phải đối với người ta như vậy. Không cần dùng vẻ mặt nhiệt huyết để thuận theo vào cái mông lạnh của người khác. Cũng giống như vậy. Mình như thế nào với người ta? thì người ta sẽ như vậy đối với mình. Vì sao các ngươi lại tranh chấp với người của ta không có gì cả? Chúng ta chỉ cần các ngươi cung cấp cho một chút thực vật. Dù sao những chiến sĩ của chúng ta cũng quá đói rồi. Hổ nhân nhún vai nói. Nguyệt sư chuyển mắt nhìn lão ngưu lão ngưu lão hộ ly đâu. Ngày hôm qua không phải ta đã nói phải đưa cho bọn họ một chút thực vật sao đoàn trưởng tôi ở đây. Lão Hồ Ly chen từ trong đám người ra. Sao không lấy thực vật cho bọn họ Nguyệt Sư nghi hoặc nhìn Lão Hồ Ly? Nguyệt Sư cũng hiểu rõ tính tình của Lão Hồ Ly. Với tính cách của Lão dù có đào sâu ba tấc cũng chẳng bỏ ra một đồng nào. Nhưng tuyệt đối không phải loại người khi bo trong những chuyện lớn. Không phải chúng ta không cho. Lão Hồ Ly nhìn tên hổ nhân một cái tôi đã cho bọn họ một cái nhẫn không gian rồi. Họ chỉ hơn 3.000 người. Một cái nhẫn không gian cũng đủ cho bọn họ no đủ để trở về nguyệt sư. Nhớ mày vậy sao còn phát sinh tranh chấp tiểu đoàn trưởng. Là bọn họ muốn cướp toàn bộ nhẫn không gian Lão Hồ Ly có chút oan ước nói với Nguyệt sư tôi không cho Bọn họ lại muốn cướp phải vậy không Nguyệt sư quay đầu lại lạnh lùng nhìn ba nghìn hổ nhân Chuyện này thì thế nào chứ Hổ nhân cũng không phủ nhận nhiều thực vật như vậy Ở trong tay một đám tạc quân Cũng chỉ lãng phí mà thôi Không bằng đưa cho hổ nhân tin nhụ chúng ta Không biết xấu hổ. Giọng nói Nguyệt Sư trở nên lạnh lẽo thực vật này là binh đoàn ba chúng ta vất vả cực nhọc cướp được trên tay của nhân loại. Cho các ngươi một cái đã tốt lắm rồi. Các ngươi có thể rời đi. Các ngươi cướp được từ trên tay của nhân loại sao? Ha ha! Ngươi chọc ta cười chết mất. Hổ Nhân kia cười ha hả lên dựa vào đội quân rác rưởi của các ngươi sao? Thôi được, các ngươi không đưa ra, ta sẽ cướp nói xong, chiến sĩ Hổ Nhân nhấc chân muốn đi về phía lão hồ ly. Ken. Một tiếng, khi Hổ Nhân đi được một bước, hai cây kiếm cực lớn xuất hiện ngay trước mặt hắn. Mồ hôi lạnh từ trên trán Hổ Nhân chảy xuống. Hắn quay đầu lại nhìn Nguyệt sư. Hai cây kiếm, là Nguyệt sư rút ra. Giỏi thì ngươi bước thêm một bước nữa coi. Nguyệt sư cười lạnh mẹ nó, ngươi dám tiến lên một bước, ta sẽ cho ngươi trở về trong vòng tay thú thần. Ngươi dám? Chiến sĩ hổ nhân dừng chân lại, nhưng vẫn ra vẻ anh hùng quay đầu lại nhìn Nguyệt sư một cách hung tợn. Dám hay không, ngươi cứ thử sẽ biết. Nguyệt sư cười lạnh một tiếng, nhìn chiến sĩ Hổ Nhân ngươi thử đi lên trước một bước nữa coi. Sau khi Hổ Nhân nghe thấy câu nói của Nguyệt sư, vẻ mặt trở nên tái xanh. Hắn gơ chân lên nhưng lại không dám hạ xuống. Hắn rất kinh ngạc khi nhìn thấy một luồng sát ý nồng đậm trong mắt tên Đoàn trưởng thiếu niên. Từ đôi mắt màu vàng của Nguyệt sư hắn có một cảm giác nếu hắn dám bước về phía trước một bước nữa, thì hai cây kiếm lớn kia sẽ không chút do dự chém thẳng xuống đầu. Hắn dám bước thêm một bước thì người thanh niên này chắc chắn sẽ giết chết mình. Không ai được sỉ nhục chiến sĩ của ta. Vì bọn họ là những dũng sĩ mạnh mẽ nhất. So với những tên khốn trốn chạy từ tiền tuyến trở về rồi dịu võ dương oai trước mặt tộc nhân của mình như các ngươi, thì khác xa. Cả người Nguyệt Sư tỏ ra một luồng sát ý lạnh lẽo. Sau đó Nguyệt Sư cũng chẳng thèm nhìn tên hổ nhân, mà chậm rãi đi về phía sau lão hồ ly. Bây giờ đừng nói đến thực vật của một cá nhẫn, mà một sợi lông cũng không cho bọn hắn. Giữ thực vật của chúng ta lại để cấp cho chiến sĩ Chúng ta không đem mồ hôi xương máu của mình ném cho bọn rác rưỡi không biết tốt xấu này được Nguyệt sư nói với lão hồ ly Đối với bằng hữu của mình Nguyệt sư tuyệt đối sẽ dùng lễ để đối đãi. Nhưng giống như nhóm hổ nhân này còn muốn thực vật sao Không chém chết bọn họ thì may mắn lắm rồi Đi theo bên cạnh cao lôi hoa, hắn đã được chân truyền tính bên vực người mình cao lôi hoa. Thú thần cho chúng ta tình yêu thương đồng lại, nhưng cũng đừng để nó làm chúng ta mềm yếu. Nguyệt sư quét ánh mắt qua đám hổ nhân bây giờ các ngươi cút đi. Cũng đừng hy vọng chúng ta viện trợ cho các ngươi. Cho dù chỉ là một chút nhìn Nguyệt sư trước mặt. Những người hổ nhân cảm thấy thân thể nặng nề Một cổ áp lực khó hiểu dồn ép lên người bọn họ Làm cho bọn họ không dám hít thở mạnh Mắt bọn họ dán chặt bóng lưng nguyệt sư Từ trên người tên chàng trai bé nhỏ này Bọn họ lại cảm nhận được một cổ khí phát Tuy rất hoang đường Nhưng thật sự là một cổ khí phát làm cho bọn họ cảm thấy hít thở có chút khó khăn. Nguyệt sư cười lạnh nhìn đội hổ nhân. Hắn có dòng máu thú hoàng trời sinh đã là thú hoàng. Nói cách khác hắn là loại người trời sinh có khí phát vương giả. Bởi vì hắn có tư cách vương giả. Báo cáo Tiểu đoàn trưởng lúc này Vài ưng nhân được Nguyệt Sư phái đi quan sát tình hình quân địch đã bay đến phát hiện truy binh của nhân loại đang đuổi tới ở phía sau. Nhanh vậy sao? Nguyệt Sư nhíu mày địch nhân có nhân số bao nhiêu? Binh chủng gì rất nhiều? Đếm không xuể Mấy ưng nhân vội nói nhìn qua đều là kỵ binh, rất rồi loạn. Không nhìn rõ bọn họ còn binh chủng nào khác không? Được rồi, Nguyệt sư nhớ mày Sau đó quay đầu lại nhìn ba nghìn hổ nhân Dùng một giọng khàng khàng nói với bọn họ bây giờ Ta cho các ngươi hai sự lựa chọn Một Ta cho các ngươi thực vật Rồi mang theo nó mà tiếp tục làm những tên lính đào ngũ hai Các ngươi ở lại theo ta quyết chiến một trận với nhân loại để bảo vệ đất đai của chúng ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 216 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 216 trên Bình Nguyên tiêu diệt kỵ binh B1 nghe lời Nguyệt Sư nói, 3.000 hổ nhân liền trầm mặt. Trong chiến tranh, chết chóc là không thể tránh khỏi. Kỵ binh của nhân loại tuy không có sức khỏe bằng thú tộc nhưng bù lại họ lại có trí tuệ rất cao. Kỵ sĩ trang bị vũ khí hạng nặng là ác mộng của thú nhân. Bọn họ được bọc thép từ đầu đến chân khiến cho vũ khí của thú nhân không gây được nhiều uy hiếp đối với họ. Nhưng nếu nghe theo Nguyệt Sư mang lương thảo lùi về khiến tất cả hổ nhân khó xử. Bởi thú tộc là chiến sĩ trời sinh. Lòng tôn nghiêm của chiến sĩ làm họ không muốn mang lương thảo lùi lại. Đặc biệt trước mặt một đội quân không chính thức mà lại sắm vai kẻ bỏ trốn thì thật là mất mặt. Trong các ngươi ai có thể quyết định chuyện này thì bước ra đi. Nguyệt sư lôi thanh trọng kiếm sau lưng nói ta không có nhiều thời gian để lãng phí với các ngươi. Được rồi. Tiểu đoàn trưởng đến từ sư tộc xin được báo cáo. Lúc này bên trong ba ngàn hổ nhân. Một sư nhân mặc trọng giáp bước lên nói xin chào. Tôi là chiến sĩ hùng sư tộc. Cũng là thủ lĩnh của ba ngàn hổ nhân chiến sĩ. Thống lĩnh hổ lâm khắc. Như lời ngài nói, Thú tục không có chiến sĩ bỏ chạy. Cho dù chết chúng ta cũng phải chết trên chiến trường không được. Hổ lâm khắc thúc thúc. Người không thể quyết định như vậy được. Thực lực của kỵ binh của nhân loại chúng ta đã chứng kiến qua, Chúng ta không nên chiến đấu cùng bọn họ. Vũ khí của chúng ta không thể xuyên qua áo giáp của bọn họ. Tên hổ nhân lúc đầu định cướp nhận không gian của lão hồ ly kia lập tức phản đối. Hắn chỉ vào mặt nguyệt sư nói nếu tiểu tử này nói hắn và đội quân không hỗn tạp này ở lại thì cứ để bọn chúng ở lại. Coi như là chặn đường cho chúng ta. Chúng ta đi thôi. Bóp! Thống lĩnh hổ lâm khắc dáng cho tên hổ nhân kia một bạc tai thật mạnh rồi nói hổ cương. Một tên yếu đuối như ngươi không xứng là dũng sĩ hổ tộc chúng ta. Đừng để hổ tộc chúng ta mất mặt hổ lâm khắc thúc thúc. Hổ cương không cam lòng nói nhưng chúng ta không phải là đối thủ của kỵ sĩ trang bị vũ khí hạng nặng. Hơn nữa bọn họ còn có ma pháp sư Hùng Mạnh Hừ. Nguyệt sư Hừ lạnh một tiếng nớ lùi về sau như ngươi nói, đó chính là khu dân cư của đế quốc. Ta đã phái người tổ chức cho cư dân rút lui, nhưng cũng cần có thời gian. Nếu chúng ta lùi lại theo lời ngươi nói, nhóm cư dân ấy chết chắc không phải nghi ngờ. Thân là chiến sĩ thú nhân mà ngươi có thể nói được chữ lui này, ư? nhưng lưu lại chúng ta cũng chắc chắn chết. Hổ cương tuyệt vọng nói, Ngươi không phải chiến sĩ thú nhân. Nguyệt sư khinh miệt nhìn hổ cương chiến sĩ thú nhân vì đế quốc mà chiến đấu. Nếu như ngươi nhát gan như thế thì nên về nhà đi. Trên chiến trường không cần những người như ngươi. Ngươi! Hổ cương cắn chặt răng nhưng vẹn vẹn cũng chỉ có thế. Khí thế trên người Nguyệt sư khiến hắn không thể nói thêm câu nào. Hổ cương! Đủ rồi hổ lâm khắc thống lĩnh quát to đường để hổ nhân tộc mất mặt nữa. Cho dù chết ở nơi này cũng là cái chết quang vinh. Nếu lùi lại một bước, lão tử không xứng đáng là người thú tộc báo. Bỗng nhiên, một chiến sĩ ương tộc từ trên trời bay xuống tiểu đoàn trưởng kỵ binh chỉ còn cách chúng ta 10.000 thứ. Tốt! Nguyệt sư gật đầu sau đó nói với lão hồ ly vài tiếng. Lão Hồ Ly gật gật đầu rồi nhanh chóng lùi về sau đoàn ba. Chuẩn bị tốt chưa? Hỏi các chiến sĩ đoàn ba. Nguyệt sư hô lên, nếu bọn chúng là kỵ binh ta sẽ cho chúng thấy thế nào là khắc tinh của kỵ binh. Khi cuộc chiến này kết thúc ta muốn cho mọi người trên đại lục này biết ở trên bình nguyên kỵ binh không phải là vô địch. Thưa! Tất cả đã chuẩn bị xong mọi người trong quân đoàn ba đồng thời đứng lên. Sau đó nhanh chóng mặc những bộ áo giáp khiến cho đám hổ nhân đỏ cả mắt. Đi được một lát, lão hồ ly thở hổn hển chạy về. Thứ đó đã chuẩn bị tốt chư Nguyệt Sư quay đầu hỏi lão. Đã được hoàn thành, nhưng do thời gian gấp rút nên số lượng khá ít. Lão âm hiểm cười vì chúng ta chuẩn bị tốt tuy số lượng ít nhưng cũng đủ cho bọn chúng một bài học. Tốt, hiện tại bọn chúng còn cách chúng ta bao xa? Nguyệt sư hỏi. Tiểu đoàn trưởng. Đã đến. Bọn chúng đã đến trên trời, chiến sĩ ưng tộc vội vàng hạ xuống nói. Khi trận chiến tới gần, ưng tộc không dám bay nữa bởi nếu còn tiếp tục bọn họ sẽ trở thành cái bia ngắm cho cung tiễn thủ cùng ma pháp sư nhân loại tốt chuẩn bị nguyệt sư vuông tay phải lên duỗi ngón trỏ ra rồi phất mạnh xuống một chiến sĩ lang tộc đứng ở trên một đống đất cách đó khá xa nhìn thấy động tác của nguyệt sư ngay lập tức phất chiếc cờ màu lam lên cách nguyệt sư năm nghìn thước khi đại kỳ màu lam được phất lên Tộc nhân xuyên sơn giáp tộc tộc tê tê nhanh chóng lùi khỏi tiền tuyến. Xuyên sơn giáp tộc là những người đào hang giỏi nhất trong thú tộc. Nhưng năng lực của bọn họ chưa từng được thú nhân coi trọng. Đối với thú nhân tộc mà nói, đao kiếm mới là vương đạo. Đồng thời, trong quân đoàn ba đám chiến sĩ hùng tộc, tượng tộc và ngưu tộc từ từ đi ra. Trên tay họ ôm những thanh gỗ được vót nhọn. Họ đứng thành một hàng ngang rồi đồng loạt cắm thanh gỗ xuống đất chết lên 45. Trình độ của thú tộc quá kém. Nên không thể chế tạo được loại long thương dài năm thước khắc tinh của kỵ binh. Nhưng những khúc gỗ lớn này hiệu quả cũng không kém. Sau khi cắm xong. Những chiến sĩ cường tráng cầm chắc chiến phủ rồi tiến lên phía trước. Dùng thân thể mình che lấp những khúc gỗ lớn. Đoàn trưởng Nguyệt Sư. Thống lĩnh Hổ Lâm Khắc bước vào. Đứng cạnh Nguyệt Sư. Ông nghi hoặc hỏi ngài chuẩn bị chiến đấu cùng kỵ binh nhân lại ở trên bình nguyên này sao mọi người đều biết trên bình nguyên. Kỵ sĩ có thể phát huy toàn bộ năng lực của mình. Chiến đấu với kỵ binh ở trên bình nguyên gần như là tự tìm đường chết Trừ phi ngươi có một kỵ binh mạnh hơn kỵ binh nhân loại Ừ, đúng vậy Chúng ta sẽ xử lý bọn chúng ở trên bình nguyên này Nguyệt sư nhìn giải màu đen ở ngoài chân trời đắc ý cười Hổ lâm khắc nghi hoặc nhìn Nguyệt sư Thấy Nguyệt sư cười tự tin như thế Hắn cũng không biết Nguyệt sư lấy được sự tự tin từ đâu, hay là Nguyệt sư là một con ngựa non háo đá không hiểu gì về chiến đấu. Khi Nguyệt sư nhìn thấy kỵ binh nhân lại, nhóm người này cũng nhìn thấy đội ngũ của hắn. Khi bọn họ thấy chỉ có lẽ lo vài tên binh lính cao to của thú tộc cầm chiến phủ che trước người, cả đoàn kỵ binh liền cười hô hố. Trong mắt bọn họ Đội thú nhân này thật là vớ vẩn. Dựa vào mấy người này có thể cản kỵ sĩ trang bị vũ khí hạng nặng bọn họ sao? Chiến thần tài thượng. Vinh Quang cùng tồn tại với chúng ta kỵ sĩ đoàn rống to một tiếng rồi bắt đầu tăng tốt. Bình nguyên mênh môn này chính là địa bàn của kỵ sĩ. Ai có thể cản được bọn họ? Quả thật. Khi đoàn kỵ bôn trang bị vũ khí hạng nặng xông lên ngay cả cự lông cũng phải tránh. Gần như không ai có thể đỡ được đợt công kích này. Nhưng không có người nào cản được, không có nghĩa là không có gì có thể ngăn cản được. Lúc vài vạn kỵ sĩ bắt đầu xung phong, đột nhiên dưới chân họ xuất hiện sợi dây thương được căng ra. Không có dấu hiệu nào báo trước những sợi dây thường này như từ hư không xuất hiện. Nhóm kỵ binh không ngờ là nơi đại thảo nguyên này có thể xuất hiện nhiều dây thường đến thế. Vì thế, nhóm kỵ sĩ đi đầu cả người lẫn ngựa đều ngã xuống, sau đó bị chiến mã của đám chạy sau dày xéo. Thật vang vã mới qua được đống dây thường gạt ngựa này. Đám kỵ binh dốc toàn lực xông lên xử lý đám thú nhân đáng chết kia thì trước mặt họ lại có rất nhiều những hố lớn nhỏ khác nhau. Chỉ cần cưỡi không cẩn thận là chiến mã sẽ tụt xuống đó. Rồi đám kỵ sĩ té lăn quay trên đất rồi lại để nhóm kỵ binh đằng sau giả thịt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 217 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 217 Trên Bình Nguyên Tiêu Diệt Kỵ Binh B2 Chỉ trong khoảng cách rất ngắn kỵ binh nhân loại đã bị tổn thất cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng. Nhìn đồng bạn chết bởi ngựa của mình, đám kỵ binh còn lại gần như phát điên. Rốt cuộc Nhóm kỵ binh cuối cùng với tinh thần dũng cảm quật cường đã đột phá thành công vô số những cạm bẫy và đến trước mặt thú nhân. Gia! Yeah. A! Chiến thần tại thượng kỵ binh rống to một tiếng rồi tăng tốt hướng đến thú nhân. Mũi thương của chúng tỏa ra hàng quang chói mắt. Chiến thần tại thượng Hiện giờ trong đầu của những kỵ binh này là xuyên đám thú nhân đáng giận trước mắt này lên thương của mình như những xuyên thịt vậy. Cuối cùng, bọn họ đã đến trước mặt thú nhân, thậm chí thấy được vẻ mặt đáng ghét của bọn chúng. Nhưng đúng lúc này, quân đội thú nhân lại lùi về đằng sau làm lộ ra những khúc gỗ lớn nhọn đầu cắm 45 so với mặt đất. Ui, không! Không kỵ binh ở hàng đầu kêu lên tuyệt vọng. Điều mà mình không muốn thì đừng ép cho người khác. Vừa rồi còn muốn xiên thú nhân trên mũi thương của mình, bây giờ họ gặp phải khảo nghiệm sinh tử. Bọn họ bị thú nhân xiên lại. Kỵ binh trang bị vũ khí hạng nặng khi đã tiến lên thì không thể dừng lại. Bọn họ chỉ có tiếng mà không có lùi. Nên cho dù biết tiếng lên là chết nhưng bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng tiếng lên. Hơn nữa, bây giờ dừng lại cũng không được. Chiến thần tại thượng Nhật Bản có mà chiến thần tại gỗ nhóm kỵ binh hàng đầu khóc thét khẩu hiệu cuối cùng. Trong khi tiếng hí của chiến mã bị đâm thủm, Nhóm kỵ binh mặc giáp cũng bị đâm thủng kêu gào kết hợp lại thành bản hòa tấu vang khắp chiến trường. Nhìn tràn cảnh đằng trước, thống lĩnh hổ nhân hổ lâm khắc không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ người thiếu niên nguyệt sư này lại có nhiều biện pháp như vậy. Chỉ trong chút lát, đại bộ phận kỵ binh đều bị tiêu diệt. Đây chính là đội trọng kỵ binh tinh nhuệ vừa đổi giết 3.000 hổ nhân chiến sĩ ư. Bây giờ xem ra, đội quân này đã không chịu nổi một kiếp. Mỹ Nhi kế tiếp xem em làm đó Nguyệt Sư Hô lên với hồ mị Nhi. Kế hoạch của hắn so với tưởng tượng thì hoàn mỹ hơn nhiều. Đánh rắn phải dập đầu, đây là điều rất quan trọng. Phải nhân cơ hội chó rơi xuống nước mà đập vài phát để nâng tinh thần. Tốt, Nguyệt Sư. Chuyện kế tiếp hãy để em thanh âm Hồ Mị Nhi vang lên thật mê hoặc Thành viên quân đoàn ba rất ăn ý vây quanh người nàng trông khá thuần thuộc. Xem ra họ thường xuyên làm điều này. Thỉnh thú thần, lấy danh nghĩa của ta Hồ Mị Nhi khẩn cầu ngài mang cho chiến sĩ năng lượng cuồng hóa. Cuồng hóa quan hoàn thanh âm hồ mỵi nhi như tiếng ca vang lên tiếp đó quanh người nàng xuất hiện một vòng sáng màu hồng. Chỉ trong chút lát, vòng sáng màu hồng khuyết trương càng lớn, nhanh chóng bao phủ toàn bộ thành viên đoàn ba. Rống, cuồng hóa khi vòng sáng màu hồng bao quanh bọn họ tất cả thành viên đoàn ba khẽ run lên. Trăng miệng một lời cùng rống lên. Tiếp đó thân thể họ bắt đầu phình to lên toàn bộ đều đã tiến nhập trạng thái cuồng hóa. Ở một bên, thống lĩnh hổ lâm khắc lại một lần nữa chinh ngạc. Quân số đoàn 3 cũng phải trên 3.000 người. Thiếu nữ này không ngờ có thể khiến bọn họ đồng thời cuồng hóa. Hơn nữa đây là cuồng háo thanh tỉnh. Thực lực mức này cho dù là tế tự ngương nhất trong thú thần điện cũng không hơn. Sau khi cuồng hóa thành viên đoàn ba thành thuộc cầm vũ khí của mình ném tới ít hầu của kỵ sĩ trang bị vũ khí hạng nặng. Áo giáp của nhóm kỵ sĩ này có giá trị rất cao. Nếu giữ được nguyên vẹn thì giá còn cao hơn nữa. Sau khi cuồn hóa trong tay chiến sĩ đoàn ba kỵ binh nhân loại thật giống như những con cừu nhỏ dịu dàng. Cho dù muốn chống cự cũng không ngăn được lực lượng của thú nhân sau khi cuồn hóa. Rống tất cả chiến sĩ hổ nhân nghe lệnh, chúng ta không thể lép vế được. Tất cả tiến lên. Thống lĩnh hổ lâm khắc nhìn quân đội của Nguyệt Sư đang điên cuồng tấn công kỵ binh nhân loại. Hắn cũng không ngồi yên được nữa. Dẫn theo các dũng sĩ hổ tộc tiến lên chém giết. Chiến tranh là như vậy, thật tốt. Đánh thoải mái, quân địch chán nản, chiến lợi phẩm nhiều. Hổ lâm khắc hiện tại đã tin rằng những thứ xa hoa của Nguyệt Sư chính là chiến lợi phẩm của hắn. Mất đi ý chí chiến đấu kỵ sĩ nhân loại nhanh chóng bị thủ hạ của Nguyệt Sư hạ gục. Ngay khi đám kỵ binh này vừa bị tiêu diệt Phía xa xuất hiện một đám đen Mau xem người đang tiến đến đây là ai Nguyệt sư nắm chắc thanh cử kiếm nói Là tộc nhân của chúng ta Bên cạnh Nguyệt sư Một chiến sĩ ưng tộc nói Ánh mắt của hắn so với thú tộc khác còn sắc bén hơn nhiều tuy nhiên Hình như bọn họ đang chạy trốn Mẹ nó Phía sau là liên quân nhân loại Còn có cả ma pháp sư Tại sao lại như vây Nguyệt sư cắm răng Hiện tại cạm bẫy dùng đã gần hết Mẹ nó Sớm không đến chậm không đến Bây giờ ngay cả Thời gian chuẩn bị cũng không có Chỉ có cách là dùng cứng đấu cứng Nghĩ như vậy Nguyệt sư rống to đoàn ba Chuẩn bị ngăn cản rõ Thành viên đoàn ba cũng phát hiện tình huống so với bình thường không giống. Mọi người nắm chặt vũ khí trong tay. Lúc này, Ở trong đoàn đội, Hổ cương vừa nghe được truy binh của nhân loại đang tiến đến đây. Trong đó có cả ma pháp sư nhân loại. Lập tức trong mắt hắn lón lên sự sợ hãi rồi phất tay với đám thân tín của mình, lén lút lui ra đằng sau. Tuy nhiên, khi chuẩn bị trốn đi, Hổ Cương chợt nhớ tới điều gì đó. Hắn hướng tới mấy tên thân tín của mình vẫy vẫy tay rồi đi đến chỗ của Hồ Mị Nhi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại vừa rồi khi Hồ Mị Nhi ra tay hắn cũng thấy được. Hiện tại, chạy trốn mang theo một tế tự có lợi với bọn họ. Xuyên qua đoàn người. Hổ cương mang theo thân tính của mình đến trước mặt Hồ Mị Nhi. Tiểu cô nương Hồ to Hổ cương tới sau Hồ Mị Nhi khẽ nói. Hồ Mị Nhi quay đầu lại nhìn hắn rồi nhớ mày. Nàng nhớ rõ tên hổ nhân này sáng nay đã muốn cướp vật gì đó của lão Hồ Ly. Đối với loại người này, nàng không có hảo cảm. Tiểu Hồ Nữ Nàng nhân ra vật gì đây không hổ cương lấy từ trong người một lệnh bài bằng vàng Không biết Hồ Mỹ Nhi trả lời Cô có phải tế tự không vậy hổ cương sửng sốt hỏi Mắt người mù à Hồ Mỹ Nhi không khách khí nói không nhìn thấy ta vừa sử dụng chiến ca à Ta đương nhiên là tế tự Là tế tự sao không biết vật này Hổ Cương nắm lệnh bài nói đâu là lệnh bài của Giáo Hoàng trong Thú Thần Điện. Tất cả tế tự đều phải nghe lời người nào cầm lệnh bài này, Hổ Cương đắc ý nói. Phụ thân của hắn chính là Giáo Hoàng đương nhiệm. Bây giờ ta muốn cô đi cùng chúng ta, Hổ Cương cầm lệnh bài nói với Hồ Mị Nhi. Đi theo các người. Làm gì Hồ Mị Nhi kinh hãi nhìn vẻ mặt của Hổ Cương. Nàng nhớ rõ lần nàng bị nhân loại bắt, vẻ mặt của bọn họ cũng y hệt như thế này Hổ cương điện hạ không cần phải nói gì với nàng Chỉ cần lệnh bài này, muốn mang nàng đi không ai có thể nói gì Tên thân tính bên cạnh hổ cương nhìn vệt đen càng ngày càng tới gần vội la lên Được rồi Không còn thời gian nữa Mang nàng đi hổ cương quát một tiếng, nhưng khi nói lời này hắn không khỏi nhớ lại ánh mắt lạnh văn của Nguyệt sư. Nghe lệnh của Hổ Cương, nhóm người bên cạnh hắn tiến đến giữ lấy tay của Hồ Mị Nhi. "A, các ngươi làm gì vậy?" Hồ Mị Nhi kêu to lên. Đồng thời, các chiến sĩ quân đoàn ba cũng nhanh chóng vọt đến bên cạnh nàng, rút vũ khí chỉ về phía những hổ nhân kia. Hổ cương dơ lệnh bài lên nói các ngươi mù à. Không thấy vật này là gì sao? Ta mang nàng đi, ai dám can thiệp? Nếu can thiệp, các ngươi sẽ là kẻ thù của thú thần điện hừ. Lúc này, một tiếng hừ lạnh sau lưng hắn vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. 218 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 218 người cha dũng mạnh nhất trong lịch sử Chỉ một tiếng hừ nhẹ nhàng, nhưng trong tai hổ cương lại giống tiếng sấm khiến khí huyết của hắn nhộn nhạo Ai hổ cương vội quay đầu lại Sau lưng hắn có một nam tử mặc võ sĩ bào màu trắng đen lạnh lùng nhìn hắn Trên lưng người đàn ông này có một kiếm một trượng. Cơn gió thổi qua khiến mái tóc dài màu trắng và kiện võ sĩ vào màu trắng phức phới. Người vừa nói muốn động đến nàng sao đôi đồng tử màu đen của nam tử đó nhìn chầm chầm vào hổ nhân được gọi là hổ cương. Cái nhìn đó khiến hổ cương như tiến vào trong hầm băng thân hình không ngừng run lên. Ngài là ai khí thế nam tử đầu bạc trước mặt tỏa ra khiến hắn không khỏi kinh sợ. Hổ cương nắm chặt thanh trường kiếm ở bên hông, nhưng hắn bi ai phát hiện ra đến sức lực cầm thanh kiếm lên mình cũng không có. Cha hồ mị nhi nhìn người vừa tới lập tức kêu lên vui vẻ. Nguyệt sư gọi cao lôi hoa như thế nào nàng liền gọi cao lôi hoa như thế. Ở bên cạnh, thú nhân cũng nhìn hắn một cách khác thường. Nhìn bề ngoài cao lôi hoa trông giống một thanh niên khoảng 20 tuổi. Cũng không trách được hắn từ lần xuyên việc trước khiến bề ngoài của hắn trẻ hơn. Bộ râu yêu thích của hắn cũng biến mất. Nhìn bộ dạng của Hồ Mị Nhi cũng chỉ là thiếu nữ vào độ tuổi 15. Các thú nhân bắt đầu tính toán. Cao lôi hoa bao nhiêu tuổi sinh nữ nhi? Năm tuổi? Bảy tuổi? Hay mười tuổi? Tiểu hồ nữ? Cao lôi hoa vẫy vẫy tay với hồ mười nhi? Nói ra thì cũng thật xấu hổ. Tuy rằng hồ nữ đã ở trong nhà cao lôi hoa vài ngày. Nhưng hắn thậm chí còn chưa biết tên nàng. Bởi mấy ngày này Cao Lôi Hoa luôn bị việc vặt cuốn thân cho nên cũng không hỏi được tên nàng. Vân Hồ Mị Nhi cố gắng xuyên qua đám người tiến đến bên cạnh Cao Lôi Hoa. Cha, bọn họ bắt nạt con. Hồ Mị Nhi tiến tới đằng sau người Cao Lôi Hoa kéo kéo góp áo của hắn, giống như con gái làm nũm cha của mình. Bạn đang đọc chuyện được cốt bi tại Cao Lôi Hoa khẽ cười. Hắn thật khó có thể coi tiểu hồ nữ này và cử vĩ hồ kia thành một người. Ừ, mấy lời nói của bọn chúng ta đều đã nghe được rồi. Cao lôi hoa vỗ vỗ đầu tiểu hồ nữ rồi hướng về phía hổ cương lạnh lùng cười tiểu tử. Vừa rồi ngươi định đụng đến nàng ngươi là ai? Hổ cương run rẩy hỏi. Hắn không biết phải trả lời câu hỏi của cao lôi hoa thế nào nên đành hỏi ngược lại. Khốn khiếp cao lôi hoa vốn khó chịu bởi tên này dám động vào bạn gái của con mình. Mà bây giờ hắn còn dám hỏi vạn lại hắn. Thân ảnh cao lôi hoa chật lón không ai có thể nhìn thấy hắn di chuyển thế nào. Chỉ trong nháy mắt cao lôi hoa đã xuất hiện bên cạnh hổ cương. Rồi co chân đá mạnh một phát Phật Một cái nhấc chân của cao lôi hoa nhìn trông rất nhẹ nhàng lại biến hổ cương như quả bóng da rơi buộc xuống đất Hổ cương điện hạ Mấy tên thân tín ngây người, bọn họ căn bản không thấy được cao lôi hoa ra tay như thế nào À không, phải nói là ra chân như thế nào Khi nhìn cao lôi hoa lần nữa lại phát hiện hắn đã quay lại bên cạnh hồ mị nhi. Muốn động đến con của ta mà không hỏi cao lôi hoa là ai à. Cao lôi hoa nhìn mấy tên hổ nhân trước mặt cười lạnh một tiếng. Hổ cương khốn khổ đứng lên. Sau đó lại xuất ra lệnh bài ta không quản ngươi là ai. Ta muốn dẫn hồ nữ này đi không ai có thể ngăn trở. Bởi nàng là tế tự, mà tế tự phải nghe theo thú thần điện. Ngươi lấy miếng lệnh bài một nát này hù dọa ai đấy? Cao lôi hoa không thèm để ý. Cho dù là khủy bài tự hắn cũng chẳng sợ cái rắm gì. Hổ cương cắn chặt răng chuẩn bị nói cái gì đó. Bỗng nhiên trong đám đông chật xôn xao Tiếp đó Nguyệt Sư cùng bố lỗ tư từ bên trong đó bước ra. Cha Nguyệt Sư nhìn thấy nam tử đầu bạc kinh ngạc kêu lên. Ai có thanh âm khàng khàng như vậy nhỉ Cao Lôi Hoa quay đầu ra sau nhìn thì thấy đó là Nguyệt Sư. Là con à. Cao Lôi Hoa cười ha hả. sau đó đánh giá trên dưới một lượt không tồi đó, Nguyệt Sư. Con đã rắn chắc hơn nhiều rồi. Cao Lôi Hoa đi tới bên cạnh Nguyệt Sư định xoa đầu hắn. Nhưng giữa chừng lại biến thành vỗ vai hắn. Con của ta, làm rất tốt. Con đã trưởng thành rồi, xoa đầu không còn thiết hợp nữa. Cha Nguyệt Sư bật cười. Đối với hắn mà nói, bất kể ai khen ngợi cũng không bằng người cha tôn kính của mình khiếp lệ. Con trai con khiến ta rất tự hào. Cao lôi hoa đặt tay lên ngực Nguyệt Sư. Trên đường trở về tiểu đoàn trưởng của đoàn ba luôn được thú tộc Tán Dương. Trong mấy đứa con, Nguyệt Sư là thành thục nhất. Có lẽ là có quan hệ đến chủng tộc trong thú tộc. Xin chào tiên sinh Cao Lôi Hoa, tôi vẫn thường được nghe đoàn trưởng Nguyệt Sư nhắc tới ngài. Bố lỗ tư đứng bên cạnh Nguyệt Sư hỏi thăm Cao Lôi Hoa. Xin chào. Cao lôi hoa hâm mộ nhìn bộ râu của bố lỗ tư, thật là một bộ râu đẹp nha. Ta cũng phải cảm ơn Ngài đã chiếu cố cho con của ta. Nói xong, cao lôi hoa quay đầu lại nhìn về phía nhóm hổ nhân kia. Nguyệt sư, con đến thật đúng lúc. Cao lôi hoa nhìn về đám hổ nhân có ý đồ động đến hồ mị nhi cái lệnh bài trong tay tên kia là cái gì? Nhìn qua trông thật ngầu nha trời ơi, đây là lệnh bài của giáo hoàng. Bố lỗ tư thấy lệnh bài liền kinh ngạc kêu lên. Phải biết rằng giáo hoàng lệnh này có thể sai khiến tất cả tế tự trong thú nhân không thể đơn gian dễ dàng lấy ra. Nhưng không hiểu sao lại ở trong tay hổ nhân này. Phải biết rằng lệnh bài của giáo hoàng đặt trong sự bảo hộ rất cẩn mật. Trừ khi vạn bớt đắc gì nếu không sẽ không có khả năng xuất hiện. Đã nghe chư hổ cương nhìn bố lỗ tư vừa mới đến. Lập tức đắc ý hiện giờ ta muốn dẫn hồ nữ này đi. Có ai kháng nghị nữa không trong nhất thời. Đám thú nhân xung quanh không nói lời nào. Có lệnh bài của giáo hoàng, đại biểu cho thần quyền chiếc cao trong thú tột có lệnh bài của giáo hoàng tế tự trong thiên hạ ai dám không nghe? hà ha ha hổ cương hiện ra bộ dáng tiểu nhân đắc chí, cười rộ lên các ngươi. mang hồ nữ này đi. chúng ta đi thôi. nếu không sẽ không kịp đâu. này nguyệt sư, ta đã từng nói với con rằng ai động đến người nhà chúng ta thì phải làm sao? Nhìn hổ cương cao lôi hoa nói Trong mắt nguyệt sư lộ rõ, rõ sát ý dết diệt trừ hậu họa tốt lắm Cao lôi hoa rút thanh trọng kiếm của tên thú nhân bên cạnh nói Bây giờ ta biểu diễn cho con xem một chút nhé Sau này nếu ai dám động đến người nhà của chúng ta Bất kể là ai Cho dù là thần thì lão tử cũng chém hắn ai dám động đến người nhà của cao lôi hoa thì kết cục sẽ là thế này cao lôi hoa cầm thanh trọng kiếm từ từ bước về phía hổ cương. Ngươi muốn làm gì hổ cương nhìn nam tử đầu bạc này không ngờ dám động thủ với hắn. Lập tức gơn lệnh bài lên dọa ta là con trai của giáo hoàng. Ngươi dám động đến ta tiên sinh cao lôi hoa. Bố lỗ tư bên cạnh thấy không khí căng thẳng vội vàng đứng ra hòa giải tiên sinh cao lôi hoa ngài bình tĩnh một chút bình tĩnh cái rắm cao lôi hoa đến trước mặt hổ cương nhớ kỹ kiếp sau đừng có chọc ta nhất là động đến thân nhân của ta ngươi dám động thủ cha ta là giáo hoàng thú tộc ngươi động đến ta ta sẽ cho con ngươi chết ngay hổ cương nóng nảy không tự chủ được rống lên Ủa cao lôi hoa nghe thấy vậy, vừa rồi trên mặt còn có vẻ hài hước, giờ đã biến mất. Nhìn tên hổ cương này, ánh mắt cao lôi hoa hiện lên sát ý. Cao lôi hoa cười lạnh tốt lắm, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Sau khi xử lý ngươi xong ta cũng không quên phụ thân ngươi đâu. Trên đại kiếm lón ra lôi quang màu tím. Ánh sáng màu tím hiện ra. Hổ cương không kịp né tránh. Thần uy của cao lôi hoa đã sớm đè nặng lên hắn, khiến hắn không có khả năng hành động. A hổ cương kêu một tiếng thảm thiết thanh kiếm đã chi hắn thành hai mảnh. Thú nhân có mặt tại nơi này bỗng ngây dại, không ai có thể tin cao lôi hoa lại thực sự động thủ. Một đao chi hổ cương thành hai đoạn. Vốn ngươi không bị giết. Cao lôi hoa lạnh nhạt nói nhưng ngươi đã nói câu không nên nói. Kỳ thật. Ngay từ đầu. Cao lôi hoa chỉ muốn chém hắn một đao. Nhưng không giết chết hắn. Nhưng hắn lại nói cha ta là giáo hoàng thú tộc Ngươi động đến ta ta sẽ giết con ngươi. Khiến cao lôi hoa nổi lên sát tâm. Hết thảy mọi khả năng gây nguy hiểm cho thân nhân của mình cao lôi hoa đều phải bóp chết. Cho dù đó mới chỉ là trong ý nghĩ. Ha ha, đây mới là phong cách của cha. Đúng rồi, tại sao cha lại đến đây vậy? Nguyệt sư không để ý đám thú nhân đang ngẩn người kia cười hỏi. Nhớ tới sự kiện mình bỏ nhà cùng Hồ Mị Nhi tháng trước, Nguyệt sư còn cảm thấy ngượng ngùng. Ha ha! Con còn hỏi ta làm sao đến đây à? Cao lôi hoa cười nói nếu không phải con bỏ nhà đi không nói câu nào. Thì ta sao lại đi khắp nơi tìm con chứ? Sau đó trên đường ta phát hiện thấy liên quân nhân loại đang hướng đến chỗ của các con. Ta nghĩ thực lực của các con khó có thể đối phó nên ta liền đến tìm con. Đúng vậy cha à. Nguyệt sư cười khổ như cha đã nói, không bột đố gột nên hồ. Nhân số cách biệt quá lớn, không thể dựa vào mưu kế mà chiến thắng được. Số lượng của địch nhân quá nhiều, mà con chỉ sử dụng được không quá 2.000 người, hơn nữa vừa rồi đã tiến hành cuồng hóa. Yên tâm đi, lần này cha tới đây, chính là mang đến cho con một đội quân chi viện kêu lôi hoa vỗ vỗ vai Nguyệt Sư nói một vạn chiến sĩ Hoàng Kim Sư Tột đang tiến đến đây Hoàng Kim Sư tộc Bố lỗ tư kinh ngạc kêu lên Hoàng Kim Sư tộc đại biểu cho cái gì có lẽ nhiều thú nhân không biết. Nhưng là một người hiểu biết bố lỗ tư hiểu Hoàng Kim Sư tộc đại biểu cho cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif.com 219 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 219 Thú Hoàng đại chiến Long Kỵ sĩ. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài nói chính là Hoàng Kim sư tộc trong truyền thuyết thượng cổ thú nhân sao? Tộc thú nhân duy nhất biết sử dụng ma pháp. Bốn lỗ tư nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa, Sự kiếp động của hắn không thể diễn tả bằng lời Mọi người đều biết ma pháp chính là khắc tinh của thú nhân tột Khả năng chống cự ma pháp của thú nhân quá kém Nhưng hoàng kim sư tột lại vượt qua quy luật này Hoàng kim sư tộc không chỉ có sức mạnh hùng hậu Không những thế còn nắm giữ những ma pháp cực mạnh Bọn họ chính là ma vũ sông tu quân đội do bọn họ tạo thành chỉ có thể dùng từ dũng mảnh để hình dung. Đúng vậy, chính là hoàng kim sư tộc mà ngươi nói. Cao lôi hoa cười nói thế nào? Có bọn họ trợ giúp thì có bao nhiêu phần thắng có? Phần thắng sẽ rất cao. Bố lỗ tư kiếp động nói. cha Người thật tuyệt vời Nguyệt Sư cũng rất kích động nhưng không quên vuốt mông ngựa Cao Lôi Hoa một cái. Tuy nhiên, để bọn họ tới đây cần một chút thời gian. Cao Lôi Hoa mỉm cười nói theo ta tính toán để đến nơi này họ cần nửa giờ nữa. Nửa giờ! Nghe lời này của Cao Lôi Hoa, Nguyệt Sư trầm xuống. Nhìn phương xa, bóng dáng quân địch càng lúc càng tới gần. Phỏng chừng chỉ cần 10 phút nữa quân địch có thể đuổi đến nơi này. Hiện tại, dựa vào binh lực mà Nguyệt Sư có trong tay lại không có sự giúp đỡ của cạm bẫy, Chống đỡ được đợt tấn công nửa giờ không đúng là một vấn đề. Cha, không thể khiến bọn họ nhanh một chút sao Nguyệt Sư nói với Cao Lôi Hoa. Nửa giờ là tốc độ nhanh nhất rồi. Cao lôi hoa cười khẽ binh mọi tất bại. Không thể khiến bọn họ tốn hết sức khi chạy tới đây. Nếu không cho dù tới, bọn họ cũng không có tác dụng gì. Được rồi, nửa giờ thì nửa giờ. Nguyệt sư thở dài rồi nhìn hổ cương bị cao lôi hoa chém thành hai nửa. Sau đó lại vẫy tay nói với thành viên đoàn ba người đâu tới đây, xử lý đóng rác rưỡi này đi. Khi tâm tình không tốt nhìn thấy đống rác này càng tệ hơn. Rõ tiểu đoàn trưởng. Tên chiến sĩ Lan cột lên tiếng, sau đó gọi mấy đồng bạn đem cổ thi thể này đi. Bố lỗ tư nhìn thi thể hổ cương liền cảm thấy bất đắc dĩ tiên sinh cao lôi hoa, ngài có khả năng gặp phiền tóe rồi. Phụ thân của hắn là giáo hoàng thú thần điện.